các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. thầm danh thắng cười lạnh hai tiếng nó đối với tôi chưa từng thân thiết quan tâm như vậy bà thầm chào mạc đừng nói đến ông ấy tới bà đây thân là mẹ cũng chưa được hưởng thụ có qua sự quan tâm như vậy khó trách người ta đều nói mẹ vợ thương con dẻ đừng nói cái này nữa tôi thấy người nhà giàn gia hình như đang về chuyện của hồi môn mà lo lắng bà thầm đương nhiên cũng có mắt nhìn người bà ngồi trên giường Gà trà trên giường đều là loại mới Được ra sạch sẽ, sẽ. Buổi tối, bà có thể ngủ ngon Mà không cảm thấy khó chịu rồi Thật ra, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện này Hình như chúng ta đang tạo lục cho nhà họ Thầm danh thắng có chút sững sờ Của hồi môn Phải, nên bảo thích thừa đi khuyên họ một chút cũng được Để tôi đi thì không thích hợp cho lắm Tuy giản ra với chúng ta không muốn nào hộ đối Nhưng tôi nhìn ra được Họ là người thành thật Thầm danh thắng xúc động nói Người trong nhà này đều không tồi đúng như lời ông cụ nói Thực ra, người trong gia đình như Thẩm gia luôn muốn kết giao với những người ăn phận, thành thật, lại có thể tin cậy được Cho dù là một người đứng đầu trong người giao tiếp như bà Thẩm, cũng không ngoại lệ Lý do bà thích giải nhân nhân không chỉ vì đưa bé trong bụng cô, mà là vì hoàn nhãn kiêm tinh của bà nhìn ra được nhân nhân là một cô gái rất bị ăn phận nội tâm đơn giản Hiểu con không ai bằng mẹ, bà Thẩm cảm thấy mặc dù đối tác có phần trên lệch hơi lớn, nhưng người như vậy lại rất hợp với con trai bà Tôi vì mặc dù cái gì cũng tốt, điều kiện mọi mặt đều rất phù hợp, có điều người quanh năm suốt tháng ở trong giới kinh doanh, cơ sở khôn khéo, thủ đoạn cũng lợi hại, trở thành nữ chủ nhân của gia đình, đương nhìn rất ổn. Nhưng vấn đề dị đó là con trai bà lại không thích dạng này. Thân là mẹ, đương nhiên hiểu con trai hơn ai hết, bà thầm biết, nếu con trai không có chút tình cảm nào với dàn nhân nhân thì làm sao có thể chịu để người khác sắp đặt được, nói kết hôn là kết hôn, đến bây giờ con bà mới chịu đồng ý kết hôn, mà giờ phần lớn đúng là vì đứa bé. Nhưng bà tin rằng con mình có hảo cảm với nhân nhân Sau khi kết hôn Cả hai có thể từ từ bốn đắt tình cảm Thầm tây thừa đang trên đường đưa mẹ giàn trở về nhà Trong lúc đổi đèn đỏ Mẹ giàn thuộm miệng lên nói một câu chờ hoa quả ngày mai Có được anh đảo mới Phải mua cho nhân nhân một ít Nó rất thích ăn món này Đèn xanh sáng lên Thầm tây thừa lại quay đầu ở đoạn phía trước Lái xe hướng về tiệm trái cây gần nhất Đợi đến khi xe dừng ở phía trước Mẹ giàn mới kinh ngạc lên hỏi Sao lại dừng xe ở đây? Có phải là không nhớ được không? Thầm Tê Thừa lắc đầu, nhanh nhàng cười ra an toàn, xuống xe đứng ở trước cửa xe nhìn về phía mẹ giàn và nói phiền gì đợi con một lát, còn có chút chuyện sẽ quay lại ngay. À, vậy được. Chưa đến 10 phút sau, thầm Tê Thừa đã quay lại, anh mang theo hai chiếc thùng giấy để ở cốp sau của xe. Tiểu thầm à, những gì hôm nay dì nói với con, tất cả đều xuất phát từ đáy lòng. Nhân nhân nhà dì, tùy nó là con gái một ở trong nhà nhưng gì và bố nó cũng không luôn chiều nó quá chắc còn cũng biết hoàn cảnh gia đình gì so với nhà con thực sự không đáng chú ý trước đây gì không hề nghĩ tới muốn cả nó và nhà có điều kiện gì chỉ muốn con gái mình có thể hạnh phúc vui vẻ thôi mọi người đều nói nhà giàu thì tốt tuy gì không hiểu rõ tình hình ra sao nhưng cũng xem trên mấy bộ phim truyền hình rồi gì chỉ sợ nhân nhân không thích ứng được mẹ già biết những lời này lấy thân phận mẹ vợ có thể nói với con gì cũng là đánh tiếng khéo với anh Thầm Tây Thừa mặc một chiếc áo sơ mi trắng Anh sắn tay áo đến khửa tay một cách thoải mái Mẹ Giàn vẫn luôn cảm thấy Thầm Tây Thừa giống một diễn viên nào đó Mà mãi bà chưa nhớ ra được Có thể là do tin vào câu nói Tâm sinh tướng mạo Mẹ Giàn rất có hảo cảm với Thẩm Tây Thừa Bà luôn nghĩ rằng những người nho nhã lịch sự như vậy Sẽ là người tốt Dì, dì đừng lo lắng quá Rất kỳ lạ Rõ ràng Thầm Tây Thừa không nói thêm một lời nào để chấn ăn bà Nhưng chẳng hiểu về sao Bà lại rất an tâm Mãi đi khi dừng xe Thẩm tê thường mang theo cái thùng ở phía sau cốp Theo mẹ dạo lên lầu Bà mới biết được Thì ra lúc nãy anh vào cửa hàng hoa quà để mua anh đào Một hành động nhỏ này Đã dễ dàng làm dịu đi mọi lo lắng trong lòng bà rồi Bà vẫn luôn cảm thấy Thầm tê thường đối với con gái bà không lạnh cũng không nhạt Hiện tại Bà thấy chỉ là không biết cách biểu hiện tình cảm mà thôi Chứ trong lòng thật ra rất để ý Bằng không sao có thể vì một câu nói thuận miệng của bà Mà quay đầu xe Mua hẳn hai thùng anh đào được Giàn nhân nhân đã tắm xong Thay bộ đồ ngủ Đang cuộn tròn trên sofa xem TV. Nhìn thấy thấm tay thở tới Cô vẫn rất kinh ngạc Nhìn thấy hai cái hộp ở trong tay anh Cô lập tức hiểu ngay Tiểu Thẩm, con ngồi đi Dì đi bổi ít dưa hấu cho con ăn Mẹ giàn lập tức cầm lấy tay bố giàn đi vào trong bếp Thoáng chốc trong phòng khách Chỉ còn hai người Thấm tay thở và giàn nhân nhân Giàn nhân nhân vô vỗ xuống ghế Ý bảo anh ngồi xuống Thật ra ý của cô là bảo anh ngồi trên sofa Chỉ không phải là ngồi bên cạnh cô lại còn ngồi gần như vậy nữa hai bác khi nào lên máy bay nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện audio.net